Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày đi, anh còn một đống việc phải làm để sáng mai trả nợ Em biết rằng thằng xếp đầu đất của anh kinh tạm thế nào rồi đấy Mà em cũng ngủ sớm đi, mai còn đi học Nhưng mà em sợ lắm, sợ gì chứ Anh biết thừa là em rất sợ ma mà Anh biết là ngay cả đi picnic Em còn không dám ngủ một mình, nữa là cái nhà ấy Thôi nào, nhà mình chứ nhà ai Giọng chàng trai ngọt ngào và rỗ ràng Bây giờ thế này nhé Anh sẽ đem em lên tận cửa nhà Xếp hôn em rồi trả tạm biệt Anh sẽ trời em kiểm tra hết trong nhà Xem có gì mờ không Chờ em khóa trái bên trong thật chắc Rồi anh mới đi về Xong cứ nửa tiếng Anh lại gọi điện cho em một lần Nếu vẫn còn sợ thì bật Sky lên chat với anh Anh còn làm việc Vừa thỉnh thoảng nói chuyện với em vài câu Cho đến khi nào em mệt là Rồi ngủ gặp luôn trên ghế ấy Mở mắt ra đã thấy sáng 7 rồi Biết mọi sự thuyết lập phục là bội Ánh mắt của gái long lên giận dữ Trong bóng tối Chúng trở lên lấp lánh kỳ lạ Và chàng trai Cho đến lúc chết cũng sẽ không bao giờ quên được Thứ ánh sáng tuyệt vời ấy Anh đạt Nghĩa là anh chỉ cần em Đến lúc thế này thôi ư Anh đi chơi với em những lúc anh rảnh rỗi Anh làm tình với em Và sau đó đứng dậy vứt em Như cái soạt rác Giọng nói gần từng tiếng Nhưng đang ngẹn nước mắt Lê à Không phải như thế Em biết rõ là không phải như thế Em chẳng hiểu anh tí nào Anh gọi một núi tài liệu chưa dịch xong Và thằng trưởng phòng ông bá đậu của anh Sẽ mừng như bắt được của Nếu như anh lại phạm thêm một lỗi nữa Em là người thân nhất của anh Nãy sao phải thông cảm cho anh chứ tất cả tài liệu anh để trong cặp sau xe đúng không? Và anh có thể làm việc bất cứ nơi nào có một chiếc máy tính nối mạng. Nhưng em biết rồi, cửa bên cạnh em là anh không thể nào tập trung làm nổi. Tôi ấy chỉ muốn yêu thôi, chàng trai pha trò. Em nghĩ rằng từ giờ cho đến hết cuộc đời này, anh sẽ tha hồ có thời gian làm việc mà không bị em làm phiền. Vĩnh biệt anh. Cô gái giậm ở cửa xe. Chờ đã. Chàng trai cuốn quyết để anh đưa em lên nhà Anh sẽ ngồi với em Đến khi nào em ngủ say rồi anh về Không cần Anh sẽ không bao giờ có cơ hội đón đưa Vĩnh việt Cô gái nói cọc lọc rồi la vào cơn mưa tiếng cửa xe đóng sầm giận dữ Chàng trai nhìn theo người yêu Ướt súng đang lập cập tiến về Tòa nhà cao tầng trước mặt Lòng không khỏi vừa bực vừa thương Bây giờ cũng chẳng làm gì được nữa rồi Đuổi theo bộ lên tận nhà Chỉ khiến tình huống càng căng thẳng rất dối thêm Hai người sẽ cãi nhau cả đêm Đôi bên cùng mất ngủ, mệt mỏi Và ruột cuộc công việc sẽ không hoàn thành được tí nào Hơn nữa còn thêm lý do các cử Khó có thể đề cập với bạn gái Như đến vô thiên lủng Chữ nghĩa cần phải được dịch ngay trong đêm nay Chàng trai vội vã quay đầu xe Khi bóng dáng người yêu cũng đồng thời bị nuốt chừng trong khuôn bê tông trắng nhạt Yêu gái trẻ là như thế đấy Chàng nhuốn vai bất giác nói đọc một mình Sáng mai Chiều mai hoặc tối mai Khi nào cô ấy nguê ngoai mọi chuyện Mình sẽ gửi một điện hoa hồng đến xin lỗi Đàn bà mau giận Cũng mau quên Còn tối nay thì đừng dại gì mà đụng vào Sẽ càng nấn nỉ càng lên nước Chiếc xe màu trắng vội vã Đi trong đêm mưa sầm sập Để lại sau lưng những lồng cây đen kịp Như hốc mắt tăm tối của loài quỷ Đang dõi nhìn theo Cầu thang máy từ từ hạ xuống tầng 1 Và thân hình súng nước bước vội vào trong Nước giỏ tong tong xuống sẵn Xuống mặt sàn Lấy nhấn số 8 quen thuộc Nước mưa khiến cô mở mắt Và nước mắt khiến cô hoảng cô nghẹn là Tiếng giày cao gót Đơn đập trên hành lang Cô run giày lục tìm chìa khóa trong sách tay Và mở cửa căn hộ tối on Rồi bật công tác điện Ánh đèn nê ông nhợt nhạt soi rõ đồ vặt Không quá đắt tiền Nhưng khá thật mỹ Nhìn lên đồng hồ thấy kim ngắn dài Đã chỉ tới 11 giờ 30 phút Bình thường Cô rất sợ giờ phút này Nhưng lúc ở trong thang máy Và mở cửa ra một hành đang áng lặng Nhà nào nhìn ấy im ềm Sau những cánh cửa gỗ nâu Cô sẽ phải đối diện với căn hộ ngót 100 mét vuông Trong những đêm dài rặng dặc Nếu cha mẹ cô đi vắng cùng một lúc Lý do cô sợ phải ở nhà một mình, có lẽ được cho là vô cùng hợp lý đối với bất cứ người nào trừ đạt người yêu cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net